17 hồi 15 tan cửa nát nhà có một hôm Nguyệt Nương trong lòng không vui đang ngồi trong phòng thì bình an vào thưa da da đã về Tây M Khánh bước vào cởi áo ngoài rồi ngồi xuống tiểu Ngọc đem trả lãi nhưng Tây Mộn Khánh không uống Nguyệt Nương Để ý thấy sắc mặt chồng không được bình thường, bèn hỏi Sao chàng về sớm vậy? Tây môn khánh đáp Hôm nay, thường nhị ca mời chúng tôi ra ngoại thành Tới chùa Vĩnh Phúc chơi Có cả ứng nhị ca và hoa nhị ca Sau đó, chúng tôi trở về nhà nàng trịnh ái hương uống rượu Đàn vui vẻ thì tự nhiên có trách trên quyện tới bắt qua nhị ca Chúng tôi lo sợ mà chia tay Riêng tôi tới nhà Lý Quế Thư để nhờ người hỏi tin tức Mãi sao mới biết được là qua nhị ca Bị một người ở phủ Khai Phong thuộc Đông Kinh Làm đơn tố cáo về chuyện tài sản gì đó Biết tin tức xong Thì tôi về nhà Nguyệt Nương bảo Về nhà là phải Đừng dính dấp gì Tới chuyện người khác Chàng cứ bỏ nhà Theo đòi chúng bạn Thế nào cũng có lần Bị lôi thôi cho mà xem Tôi nói nhiều Rồi mà chàng chẳng chịu nghe Giá mấy con dâm phụ Ở chốn yên qua Nói gì thì chàng cũng nghe theo răm rấp Thật là bột chùa nhà không thiên mà Tây Mông Khánh cười bảo <cười> <cười> <cười> Có gì mà lôi thôi Ai cả gan dám lôi thôi với tôi Nguyệt Nương cười bảo <cười> Chỉ được cái ngồi nhà nói mẻ Bộ quên chuyện tên Vũ Tùng rồi sao Đang nói thì Đại An vào thưa Qua dị nương, sai thiên phúc Sang mời gia gia qua có chuyện cần thưa Tầy Mông Khánh dội khoác áo bước ra Nguyệt nương dặn theo Về ngay, chứ đừng có đi đâu đấy nhé Tầy Mông Khánh quay lại bảo Chỗ hàng xóm, người ta có chuyện thì mình phải qua xem chuyện gì chứ đi đâu bây giờ. Nói xong, rảo bước sang nhà họ qua, gia nhân mời vào phòng khách. Lát sau, Bình Nghi xim áo xốc xếnh, mặt biến điểm trang, bước ra quỳ trước mặt Tây Môn Khánh mà nói: "Hàng xóm, láng diện Tối lửa tắt đèn có nhau, xin quan nhân giúp cho. Chồng tôi không chịu lo lắng chuyện nhà, Suốt ngày chỉ rong chơi cùng bạn bè, Bây giờ bị người ta làm hại, Gây nên cớ sự như vậy. Vụ này còn rắc gối, Cấp dạng lần vụ lôi thôi, Với từ đại quan trước đây. Vừa rồi có sai gia nhân, Về bảo tôi Phải tìm người cứu giúp Tôi là đàn bà Có quen biết ai Ngoài quan nhân ra Tôi còn nhờ ai được nữa Mà chuyện thì lôi thôi Đâu tận ở Đông Kinh Bây giờ Nhờ quan nhân quen biết ai Xin lo liệu dùm Ơn này Tôi không bao giờ dám quên Còn tiền bác Thì tốn kém thế nào, tôi cũng xin chịu. Tây Môn Khánh dội đỡ Bình Nhi vậy mà bảo. Xin Tẩu Tẩu đứng dậy, chuyện này chưa đến nỗi nào. Tuy nhiên, tôi cũng chưa rõ đầu đuôi cho lắm. Bình Nhi đứng dậy nói, chuyện cũng dài dòng lắm. Nguyên là chú của chồng tôi có bốn người cháu. Người lớn là hoa tử do Người thứ ba là hoa tử quan Người thứ tư là hoa tử hoa Chồng tôi là cháu thứ nhị Sau khi ở Quảng Nam về Thì ông cụ tin tôi Nên giao hết tiền bạc của cải cho tôi Mấy người cháu kia vẫn thường ghen ghét vợ chồng tôi Năm ngoái, ông cụ nằm xuống Thì gia sản đã được chia cho mấy người kia rồi Chỉ còn một ít tiền của là chưa chia mà thôi Tôi vẫn nói là ít nhiều gì cứ chia cho họ là xong Vậy mà chồng tôi cứ lần nữa Rồi chỉ mê ăn chơi với chúng bạn Bây giờ đã xảy ra chuyện thưa kiện Lôi thôi như thế này chỉ có cửa Khổ không cơ chứ Nói xong thì khóc Tây Mông Khánh bảo Xin Tẩu Tẩu cứ yên tâm Tôi cứ tưởng chuyện gì Chứ chuyện kiện cáo về gia tài Giữa anh em trong nhà Thì không có gì đáng lo Bây giờ thì việc của Nhị Ca Cũng như việc của tôi Tẩu Tẩu để tôi ráng sức lo liệu Bình Nhi lao nước mắt hỏi Nếu được vậy thì còn gì bằng Nhưng quan nhân cần lễ vật tiền bạc như thế nào Xin nói trước để tôi còn chuẩn bị Tây Môn Khánh bảo Chắc cũng không quá nhiều đâu Nghe nói dị phủ doãn phủ khai phong Người họ dương là môn sinh của Thái Thái sư. Thái Thái sư là thân gia của tôi, là Dương Đại đốc, hiện lại là đại thần có uy tín trong triều. Nhờ hai vị đó nói với Dương phủ doãn thì chuyện gì chẳng xong. Bây giờ thì chỉ cần biện lễ vật cho Thái Thái sư mà thôi. Còn Dương Đề Đốc là thân gia của tôi Chắc không chịu nhận lễ dật đâu Bình Nhi nghe xong Quay vào trong mở rương Lấy ra 3.000 ngàn lạng bạc Tốt đưa cho Tây Mông Khánh Để nhờ lo diện Tây Mông Khánh bảo Vì mà nhiều thế này Chỉ cần chừng 1.000 ngàn lạng là được Bình Nhi bảo Nhiều thì quan nhân cứ cầm lấy Cho rộng rãi Tôi còn bốn rương Giàn bạc châu báu Toàn là những thứ vô cùng quý giá Tôi đang định nói Với quan nhân là cho tôi Gửi nhờ bên Quan nhân Để sau này Lỡ có chuyện gì Chồng tôi bị người ta ám hại Thì tôi còn có chút đỉnh mà sống, chứ bây giờ tôi là đàn bà, trong nhà có những thứ đó, quả không đủ sức mà giữ, lỡ xảy ra chuyện gì thì hối hận biết bao nhiêu. Tầy mồng khánh cả mừng, nhưng làm bộ ngần ngại, lỡ nhị ca về hỏi đến thì làm sao? Bình Nhi đáp. Những rương vàng bạc châu báu đó Là do ông cụ giao riêng cho tôi giữ Chồng tôi hoàn toàn không biết Xin đại nhân cho tôi gửi Tầy mồng khánh khắp khởi mừng thầm Bàn nói Nếu vậy thì để tôi về Bảo gia nhân sang khiên Nói xong cáo tự Vậy tới nhà Tầy Mông Khánh kể lại hết cho Nguyệt Nương nghe, hai vợ chồng bàn tính. Nguyệt Nương bảo, tiền bạc thì không thành vấn đề, nhưng mấy rương vàng bạc trao báo. Nếu cho gia nhân theo cổng trước khiên vào nhà, thì tránh sao khỏi con mắt của đôi bên hàng xóm. Cho nên, đợi đêm tối, chuyển qua tường mà đem về hết là tốt. Hơn Tầy Mồng Khánh nghe xong mừng lắm Bèn gọi các gia nhân thân tính Là Đại An, Bình An, Lai Dưỡng Và Lai Hưng tới dặn dò kỹ Lưỡng Tối hôm đó Khi Trăng bắt đầu mọc Bên kia tường Lý Bình Nhi Kê bàn Cùng hai A Hoàng Khiền các rương tới Chuyển qua tường Bên này tường, Tây Mông Khánh chỉ huy mấy gia nhân, kẻ trên mặt tường, người dưới chân tường, chuyển các rương đó vào phòng Nguyệt Nương. Sau đó, Tây Mông Khánh viết một bức thư cho Dương Đề Đốc, nhờ mọi việc, hôm sau, sai lai bảo, đem thư và lễ dật cùng rất nhiều tiền bạc tới Đông Kinh. Dương đề đốc được thư, bèn đem tiền đến nhờ Thái Thái Sư Viết cho Phủ Dõn Khai Phong ít chữ Phủ Dõn Khai Phong họ Dương tên thời Người huyện Hoàng, Nông, Tỉnh, Thiểm Tây Đậu Tiến Sĩ Khoa Quý Mùi Mới đầu làm Đại Lý Tự Khanh Sau làm Phủ Dõn Phủ Khai Phong Dương thời là dị quan rất thanh liêm Lúc nhận được thư của Thái Thái Sư và Dương đề Đốc thì có ý không bằng lòng. Nhưng nghĩ lại, Thái Thái Sư vốn là thầy mình mà Dương đề Đốc hiện là quyền thần nên đành nghe theo. Hôm sau, Dương Phủ Doãn đăng đường cho giải qua tử hư ra cùng mọi người liên can tới dụ kiện. Hỏi từng người về chuyện gia tài Hoà tử hư đã nhận được thư của Tây Môn Khánh Nên cứ một mực khai rằng Khi chú tôi quy tiên Thì bao nhiêu tiền bạc mặt Đem ra làm lễ an tán và cầu siêu hết Gia sản thì sau đó chia cho họ hàng hết Hiện nay chỉ còn lại ít nhà cửa đất đai mà thôi Dương Phủ Doãn bảo Chú ngươi xưa làm Thái Giám Tức là một chức nội quan Cho nên gia sản không thể nào biết chắc là có bao nhiêu Giả lại với chức đó Tiền bạc dễ đến mà cũng dễ đi Nay ta phán rằng Còn mấy căn nhà và ít ruộng đất Của qua Thái Giám ở huyện Thanh Hà Bây giờ đem bán hết đi Lấy tiền chia đều cho ba người anh em của người đây như vậy là xong bọn qua tử do bước tới quỳ xuống thưa như vậy thì thiệt thòi cho chúng tôi quá bao nhiêu của cải chú tôi đều giao cả cho nó Dương phủ giọng đập bàn quát các ngươi đừng nhiều lời muốn chia gia tài muốn kiện cáo sao không làm từ trước để bây giờ Chuyện đã thành dĩ dãn Thì lại tới làm phiền chỗ công môn Ta đã xử như vậy rồi Không còn thay đổi gì nữa Nói xong Tự, tự thảo công dân Sức về quyện Thanh Hà Truyền bán hết nhà cửa ruộng đất Của qua Thái Giám Để lấy tiền chia cho ba người Bên nguyên đơn Còn qua tử hư Thì được thả ra lại Bảo nghe tình xong, dội lên đường trở về thưa lại với chủ Tây Mông Khánh mừng lắm, sang báo tin cho Lý Bình Nhi biết Bình Nhi bàn ra với Tây Mông Khánh là lấy ra ít tiền để mua nhà khác mà ở Vì nhà này sẽ phải phát mại, rồi nói thêm Sớm muộn gì tôi cũng là vợ chàng Tây Môn Khánh về nhà Bàn giới Nguyệt Nương Là nên mua lại ngôi nhà hiện tại Của Hoa Tử Hư Nhưng Nguyệt Nương bảo Làm vậy sợ Tử Hư sinh nghi Ít lâu sau qua Tử Hư về tới nhà Tri quyện Thanh Hà Thi hành bản án Giao cho huyện Thừa phát Mại Nhà cửa đất đai Của qua Thái Giám Ngôi nhà của qua Thái Giám Lúc trước được Dương Hoàng thân mua với giá 700 lạn Ít ruộng đất ở ngoài thành thì được chu tú một tay phú hộ Mua lại với giá 650 lạn Nhà cửa đất đai đều có người mua Chỉ riêng có ngôi nhà vợ chồng qua tử hư đang ở Vì ngay cạnh nhà Tây Mông Khánh nên không ai muốn mua Tự hư mấy lần nài nỉ Xin Tây Môn Khánh mua dùm Nhưng Tây Môn Khánh nói là không có tiền Trong khi đó trên huyện dục bán cho mau Lý Bình Nhi cuốn quá Phải sai ngầm người sang bảo Tây Môn Khánh cứ lấy bạc trong rương ra mà mua Tây Môn Khánh theo lời Mùa giới giá 540 lạng Tất cả tiền nhà đất đai Đều lập biên bản Rồi chia đều cho ba người anh em của tử hư Về phần tử hư sao vụ thưa kiện này Thì không còn ruộng nương nhà cửa Sựt nhớ tới Số bạc 3.000 lạng Vẫn để trong rương Tìm lại thì không còn Trong lòng vừa lo Buồn, vừa tức giận, hỏi vợ, thì vợ nói là đưa cho tay môn khánh lo liệu. Tự hư bảo vợ săn, tính toán lại với tay môn khánh, xem chạy chọt hết bao nhiêu, còn bao nhiêu thì lấy về mua nhà mà ở. Nhưng Lý Bình Nhi nói, chàng không chịu lo chuyện nhà, chỉ suốt ngày rong chơi cùng bè bạn. Nhiều phí biết bao nhiêu tiền bạc Tới lúc thân ở trong tượng Sai người về bảo tôi phải tìm Đủ cách nhờ người chạy chọt tốn kém bao nhiêu cũng chịu Tôi là đàn bà Hiểu gì về việc quan Quen biết ai mà nhờ cậy Cũng may là Tây Môn quan nhân Nghĩ tình sớm diện bè bạn Đứng ra lo liệu dùm Người ta phải sai gia nhân Dược đường đem thư tới Đông kinh mà lo liệu Đến bây giờ Chàng mới thoát khỏi tù tội Mà cũng cứu giảm được danh dự Vậy mà Ơn người ta chưa trả Đã nghĩ ngay đến chuyện tiền bạc Số bạc 3.000 ngàn lạng đó Chính chàng giết thư về bảo tôi Lấy ra mà lo diệp Thư đó Tôi còn giữ Nét chữ chàng còn rành rành Nếu chàng muốn tôi lấy ra Đưa cho chàng coi lại hay không Tử hư bảo Đành rằng vậy Nhưng thế nào Số bạc 3.000 ngàn lạng đó Cũng còn dư chút ít Mình nên hỏi xin lại Để mua nhà mà ở Bình nhi sỉa sói Ăn nói thế mà nghe được Đây này Chàng tưởng 3.000 ngàn lạng là nhiều lắm hay sao Việc của chàng Là việc lớn Nên chạy thì phải chạy quang to Nào là tiền cho Thái Thái Sư Nào là tiền cho Dương Đệ Đốc Nào là tiền Cho Dương Phủ Dõn Tiền cho nha lại Các nơi Tiền cho người ta đi đi về về Từ đây về cho tới Đông Kinh Thôi thì Trăm thứ tiền Làm sao mà dư được Giả lại Chàng biết thế nào là dư với thiếu Mà có dư Cũng không mặc mũi nào Sang đòi được Bây giờ chỉ nên dọn tiệc Mời người ta sang Mà tạ ơn mới phải lẽ Người ta có công cứu mình Bây giờ Lại tới đòi tiền Thật không còn ra Cái giống gì nữa Tử Hư cứng miệng không nói được gì nữa Hôm sau Tây Môn Khánh Sai Đại An đem lễ vật Sang mừng Tử Hư Tai qua nạn khỏi Tử Hư cũng cho dọn tiệc Rượu soạn soạn Mời Tây Môn Khánh sang để tạ ơn Trong bữa rượu Tử Hư sẽ lựa lời Hỏi về số tiền còn thừa Thì Tây Môn Khánh đưa lại mấy trăm lạng bạc Để mua nhà ở Bình Nhi không chịu Bạn sai A Hoàng ngầm sang bảo Tây Môn Khánh đừng sang dự tiệc Chỉ nên đưa làm một con tính Về các khoản chi tiêu lo lót Tính sao cho hết số 3.000 lạng Rồi sai gia nhân đem sang cho tự hư tử hư không thấy Tây Môn Khánh sang thì sai gia nhân mấy lần sang mời. Tây Môn Khánh sai gia nhân đem tờ tính sang rồi nói là chủ mình giáng hạ. Trong khi đó, Tây Môn Khánh bỏ nhà tới sớm yên qua cho qua ngài giờ. Tự Hư nhận được tờ tính, lại thấy Tây Môn Khánh không chịu sang thì tức giận ngăn lợi, cho hay Một khi người đàn bà trong nhà Đã thai dạ đổi lòng Thì người chồng Không còn cách gì Cất đầu lên nổi Vợ chồng lấy nhau Là gì duyên xấu Nhưng bao giờ cũng phải đúng câu Phu sướng Phụ tuỵ Bao giờ chồng cũng phải Chế ngự nổi vợ Thì gia đình mới bền dẫn được Sau đó Tử hư gom góp được hơn 200 trăm lạng Mua một căn nhà ở đường Sư Tử Dọn tới đó Ở Tử hư buồn phiền Út ức rồi sinh bệnh Nằm liệt dường thuận tự thuận tựng Đến tháng 11 Mới đầu thì còn mời Lan Y Tới chẳng mạch hốt thuốc Sau thì không có tiền thuốc thang Nên chỉ ít ngày Sau từ trần, năm đó tử hư mới được 24 tuổi Lý Bình Nhi bèn sai người tới mời Tây Mông Khánh Nhờ lo việc ma chai Tây Mông Khánh sống sắc lo đủ mọi thứ Từ việc gọi người tẩm liệm Tới việc mời các dị tăng Tới tụng kinh Cho tới khi đưa đám nhất nhất Điều tốt đẹp Đám họ hàng Anh em của tử hư Cũng tới phúng điếu và đưa đám Sau đó Lý Bình Nhi lập bàn thờ chồng Tại nhà Nhưng trong lòng lúc nào Cũng chỉ mơ tưởng đến Tây mông Khánh Tới ngày mồng 5 tháng duyên Năm sau Bình Nhi dọ hỏi Biết đó là ngày sinh nhật Của Kim Liên Bèn sai mua ít lễ vật Rồi ngồi kiểu tới nhà Tây Môn Khánh Có lão bọc là Phùng Ma Và gia nhân là Thiên Phúc đi theo Tới nơi, trước hết Bình Nhi vào thăm Nguyệt Nương Lại bốn lại để gọi là Tạ ơn Đã lo liệu giúp việc Ma Chai Sau đó, xin mời các nàng thiếp của Tây Môn Khánh tới Để được diễn kiến Mọi người tới đông đủ Nguyệt Nương giới thiệu từng người Bình Nhi chào hỏi rất chu đáo Kim Liên tới sau cùng Nguyệt Nương bảo Đây là ngũ nương Bình Nhi bước tới trước mặt Kim Liên nói Xin thư thư cho tôi được lại mừng chúc thọ Kim Liên không chịu Đôi bên cứ dằn co Cuối cùng, Bình Nhi thực xuống lại, và Kim Liên cũng lại trả, đồng thời cảm ơn về lễ dật đem tới. Bình Nhi đặc biệt ăn nói rất ngọt ngào, lễ phép với Nguyệt Nương, và Kim Liên tự coi mình như em. Sau đó, lại xin mời Tây Môn Khánh tới để bái ít, nhưng Nguyệt Nương bảo, Dạ dạ tôi hôm nay tới miếu Ngọc Hoàng Để xem lễ cầu thọ cho ngũ nương Đoạn gọi A Hoàng đem ra trà ra mời uống Mọi người chuyển trò vui vẻ Bình Nhi nhận thấy Tuyết Nga có vẻ nghèo nàng Ít đầu trang sức nhất Lát sao Nguyệt Nương vào trong dặn A Hoàng dọn tiệc Tiệc dọn lên, mọi người quay quần dự tiệc, Nguyệt Nương lại mời cả bà mợ của mình và mẹ của Kim Liên hôm đó cũng có mặt. Tới cùng chung vui, Nguyệt Nương và Lý Kiều Nhi chủ tọa, Ngọc Lâu ngồi đối diện với Kim Liên, Tiết Nga thì cứ đứng lên ngồi xuống vì còn phải chỉ huy bếp núc Bữa tiệc bắt đầu, Nguyệt Nương thấy Bình Nhi đang có tan chồng mà không kiêng cử gì. Trái lại uống rượu rất nhiều, chị đích thân đứng dậy rót ruột mời liền liền. Lại dục mọi người cùng ăn uống nhiều cho vui, sau đó nói lúc trước chị em gần nhau chạy qua chạy lại Từ hồi Nhị Nương dọn nhà đi xa Thì chị em chúng tôi lúc nào cũng nhớ Vậy mà Nhị Nương chẳng hề tới thăm chúng tôi Ngọc Lâu nói Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của Ngũ Nương Thì Nhị Nương đâu có tới đây Bình Nhi nói Đâu phải vậy sinh Đại Nương và Tam Nương hiểu cho Thứ nhất Là tôi có tan Thứ nhị là nhà chẳng có ai Muốn đến lắm mà chẳng biết làm sao Nhưng hôm nay mãn tuần 49 ngày Lại cũng nhân dịp sinh nhật của ngũ nương Hôm nay nên mới tới được Đoàn hỏi Chẳng hay sinh nhật của đại nương nhằm ngày nào Nguyệt nương cười, <cười> Còn lâu lắm Kim Liên bảo Sinh nhật của Đại Nương đúng vào ngày rằm tháng 8 Bữa đó rảnh xin mời Nhị Nương tới đây chơi Bình Nhi nói Nhất định là tôi phải tới rồi Ngọc Lao bảo Đêm nay Nhị Nương ở lại đây Trò chuyện với chị em chúng tôi Đừng về nhà nữa Mai hãy về Bình Nhi nói Tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng ngặt là nhà rất neo người. Từ khi nhà tôi thất lập tới giờ, thì trong nhà lại càng vắng vẻ. Mới dọn tới đó, thì gặp cái tan nhà tôi. Nhà cửa trống trải chưa thu dọn được gì cả. Gia nhân thì thằng Thiên Hỷ đã bỏ đi rồi, chỉ còn thằng Thiên Phúc. Bây giờ tôi chỉ còn trong cậy ở Phùng Mama là người cũ của tôi Giúp đỡ tôi mọi việc và trò chuyện ăn ủi tôi những lúc buồn mà thôi Nguyệt Nương nói Phùng Mama năm nay niên kỷ bao nhiêu rồi Coi hiền lành thật thà quá Bình di đáp Phùng Mama năm nay 56 tuổi Chẳng có mụn con nào Chỉ nhờ vào việc mai mối mà sống qua ngày Kim Liên bảo Nếu ở nhà đã có phùng mama Thì Nhị Nương ở lại với chúng tôi một đêm Tưởng cũng không sao Bây giờ gia đình thân thuộc Nhà họ qua Không có ai ở đây Việc gì phải sợ mà giữ gìn quá như vậy Ngọc Lâu nói thêm Nhị Nương Nghe theo chúng tôi đi Bảo Phùng Mama lấy kiệu Về coi nhà Còn Nhị Nương thì ở lại đây Với chúng tôi đêm nay Bình Nhi chỉ cười Không đáp Rượu được mấy tuần Thì Phan Bà đứng lên trước Xin phép ra phòng ngoài Kim Liên cũng theo mẹ Trong này mọi người Ép Bình Nhi uống thêm rượu Bình Nhi nói Tôi không uống được nhiều Uống thế này là quá lắm rồi Kiều Nhi bảo Sao Đại Nương và Tam Nương mời Thì Nhị Nương uống Mà đến lượt tôi mời Thì Nhị Nương lại tự chối dậy Sao lại nhất bên trọng nhất Bên Kinh như thế Nói xong rót rượu vào chung lớn mà mời Bình Nhi nói Tôi... Quả không kham nổi nữa Chứ không phải cố ý từ chối đâu Nguyệt nương bảo Thì nhị nương cứ uống hết chung này nữa Rồi nghỉ Bình nhi dân dạ Nhưng cứ để chung rượu trước mặt Mà trò chuyện chứ không uống Ngọc lâu thấy Xuân Mai đứng hầu tiệc Thì hỏi Nương nương của ngươi làm gì ở ngoài ấy vậy Người mau ra mời cả phan bà Và nương nương của ngươi vào đây chứ Nói xong quay lại sang nhắc Nguyệt nương Thù tiếp bình nhi Xuân mai ra ngoài rồi trở vào thưa Lão nương khó ở hiện đã đi nghỉ ngũ nương cũng sắp trở vào Nguyệt nương bảo Ngủ nương tính tình còn trẻ con quá Hôm nay là sinh nhật của mình Thì mình là chủ tiệc Vậy mà bỏ cả khách ngồi đây Rồi chạy đi đâu không biết nữa Nói xong Thì thấy Kim Liên trang điểm lộng lẫy bước vào Ngọc Lâu cười bảo <cười> <cười> Bỏ khách ngồi đây Rồi vào phòng trang điểm lại phải không diễn với ai ở đây vậy Kim Liên cười không đáp, chỉ bước tới phát nhẹ. Lên dài Ngọc Lâu, Ngọc Lâu bảo, Á á, giỏi thật, bây giờ có tới mời rượu dị nương đây không? Bình Nhi dội nói, tôi vừa uống chung lớn của tam nương đây, không khám nổi nữa. Kim Liên bảo, đó là phần tam nương, sao lại tính vào phần của tôi? Để tôi mời dị nương một chung Nói xong rót một chung lớn Hai tay dần lên đưa cho bệnh Nhi Bình Nhi tiếp lấy Nhưng chỉ để trước mặt mà không uống Nguyệt nương thấy trên tóc kim liền Có cây trăm chữ thọ tuyệt đẹp Bèn hỏi Ngủ nương có cây trăm đẹp quá Để hôm nào tôi mướn thợ Làm một chiếc như vậy mới được Bình Nhi đáp Nếu Đại Nương thích thứ đó Để tôi xin biếu Khỏi phải mướn làm Ngày mai tôi xin biếu mỗi người Mỗi nương nương mỗi một cái Chú chồng tôi Lúc còn làm việc trong cung Được vua ban Thứ này ở ngoài không có Nguyệt Nương cười bảo <cười> Chúng tôi đồng quá Nhị Nương làm sao biếu cho hết Mọi người chuyện trở tiếp tục. Tới lúc mặt trời tả ngá về tây, phùng mama từ sân bếp ra. Mặt đỏ gai rượu, nói với Lý Bình Nhi: "Bây giờ có tính vậy chưa để bảo kiệu nó vào rước?" Nguyệt Nương bảo: "Nhị nương không về đâu, lão cứ lấy kiệu về trước đi." Bình Nhi nói: "Nhà chẳng có ai." Xin để hôm khác sẽ ở lại với các nương nương Ngọc Lâu bảo Nhị nương, cố chấp làm cho chúng tôi buồn Thôi, đừng kêu kiểu vào Rồi, để đợi da gia, gia chúng tôi về Lưu giữ nương nương mới được Bình Nhi biết không từ chối được Bàn đưa chìa khóa nhà cho Phùng Mama rồi bảo Các dị nương nương đã có lòng như vậy, mà tôi còn từ chối, tức là mang tội bất kính. Vậy thì, chìa khóa đây, lão lấy kiệu mà về, sáng mai lại đến đón tôi. Lão ở nhà cùng mấy đứa coi nhà cho cẩn thận. Đoạn lại gọi Phùng Mama tới gần kề dặn võ mấy câu. Bảo A Hoàng Nganh Xuân Lấy chìa khóa này vào phòng tôi Mở cái rương lớn ra Trồng có cái hộp đựng ít trăm quý Bảo nó lấy ra bốn chiếc Sáng mai đem lại đây cho tôi Phùng mama dâng lời giấy chào mọi người mà lưu ra Lát sau, Nguyệt Nương mời Bình Nhi vào phòng mình uống trà nghỉ ngơi Bỗng đại an chạy vào thưa Gia gia đã về Rồi lại bước ra Gián mạnh mà nói Bẩm da da, có hoa nhị nương Ở trong phòng Bình Nhi dội vàng đứng dậy Thì Tây Mông Khánh Đã vào tới Hai người giái chào nhau Tây Mông Khánh mời Bình Nhi Ngồi xuống rồi nói Hôm nay Tại miếu Ngọc Hoàng Cúng lớn lắm Tôi bị Ngô Đạo Quang giữ lại Uống rượu, giờ này mới dứt Ra mà về được đó Đoạn quay lại bảo Bình Nhi Hôm nay mời Tẩu Tẩu Ở lại đây cho vui Ngọc Lâu nói Nhị Nương cứ nhất định đòi về Chị em chúng tôi Phải mời mãi mới được đó Bình Nhi nói Nhà chẳng có ai Đi như thế này Tôi quả thật không yên tâm chút nào Tây Mông Khánh bảo Có gì mà lo Việc trộm đạo Thì mấy hôm nay Quang quân đi từng nghiêm ngặt lắm Đoạn quay lại hỏi thê thiếp Sao để nhị tẩu ngồi buồn thế này Đã mời dùng rượu chưa Ngọc lầu đá Có mời rồi Nhưng nhị nương nhất định chẳng chịu uống gì cả Tây Mông Khánh bảo Các nàng dở quá Để tôi mời nhị nương cho dậy. Bình Nhi nói, tôi uống nhiều quá rồi, uống nữa không nổi đâu. Tây Môn Khánh vẫn quay qua lại bảo A Hoàng dọn tiệc. Mọi người lại cùng ngồi. Tây Môn Khánh đích thân rót rượu, nhưng không dùng chung nhỏ, mà dùng toàn thứ chung lớn. Mọi người bắt đầu uống, thủ tiếp vui vẻ ồn ào. Trong lúc uống rượu chuyện trò, Tây Mông Khánh và Bình Nhi mắt qua mài lại. Quá lộ liễu, Nguyệt Nương cảm thấy khó coi, bàn đứng dậy vào trong tiếp chuyện với người mợ. Trong này, Tây Mông Khánh cùng Ngọc Lâu, Kim Liên và Bình Nhi ăn uống cho tới canh ba. Bình Nhi uống nhiều đến nỗi không đứng lên nổi. Phải nhờ Kim Liên dìu ra rửa tay. Tầy Môn Khánh cũng lão đảo và gặp Nguyệt Nương hỏi. Để người ta nghỉ ở đâu bây giờ? Nguyệt Nương bảo. Người ta tới đây mừng sinh nhật của Kim Liên. Thì để nghỉ tại phòng Kim Liên. Tầy Môn Khánh lại hỏi. Thấy còn tôi? Nguyệt Hương bảo. Chàng muốn nghỉ ở đâu thì nghỉ. Hay là muốn tới phòng ngủ nương Nghĩ chung với người ta cũng được Tầy Môn Khánh bật cười bảo <cười> Làm gì có chuyện đó Nói xong cởi áo ngoài đưa cho Tiểu Ngọc bảo Đêm nay ta nghỉ trong phòng Đại Nương Nguyệt Nương bảo <cười> Muốn gần chết còn giả giờ Lại muốn che mắt tôi nữa Nhưng chàng nằm đây Thì bà mở tôi nằm đâu Tầy Môn Khánh nói Nếu vậy Thì để tôi sang phòng Ngọc Lâu vậy Nói xong Tới phòng Ngọc Lâu Sáng hôm sau Bình Nhi trở dậy Ngồi trước gương trang điểm Có Xuân Mai đứng hầu Bình Nhi biết Xuân Mai Là A Hoàng thân tính Được cả Kim Liên lẫn Tây Mông Khánh yêu quý bèn cho Xuân Mai một cái kẹp bằng vàng Xuân Mai cảm tạ rồi nói lại với Kim Liên Kim Liên cũng cảm tạ bình nhi rồi bảo thật làm phện nhị nơ quá nhị Nương việc gì phải cho nó Bình Nhi nói gọi là thưởng cho nó ngũ nương có nó cũng đỡ lắm trang điểm xâm Kim Liên gọi Xuân Mai mở cửa qua riêng, rồi dẫn Bình Nhi vào dạo chơi. Bình Nhi thấy ở bức tường, lúc trước ngăn cách hai nhà, bây giờ đã có một cái cửa ăn thông bèn hỏi. quan Nhân định chừng nào thì dùng tới căn nhà bên đó? Kim Liên đáp, cũng chưa dùng tới đâu, hôm nọ xem bói Thấy nói tháng 2 là tháng tốt Dạ dạ tôi gọi thợ tới Đằng trước sẽ làm một cái qua viên Đằng sau sẽ là một căn nhà lầu Gọi là ngoại qua lầu để cho tôi Đang nói chuyện Thị gia nhân của Nguyệt Nương Tới mời dùng trà Kim Liên bè, bèn mời Bình Nhi Và mẹ tới phòng cách Mọi người ăn bánh uống trà, bỗng thấy phùng ma tới, đưa cho Bình Nhi bốn cái trăm chữ thọ, gói trong một cái khăn tai. Bình Nhi mở ra, tặng Nguyệt Nương, Kiều Nhi, Ngọc Lâu và Tuyết Nga, mỗi người một cái. Nguyệt Nương bảo, làm tốn kém nhị nương như thế này đâu được. Bình Nhi cười, <cười> có đám gì đâu, các nương nương. Dùng hoặc muốn thưởng cho ai cũng được Bốn người cùng cảm tạ Rồi cài trăm lên đầu Nguyệt Nương bảo Nghe nói nhà Nhị Nương hiện tại gần chợ bán đèn Nơi đó rất náo nhiệt Hôm nào chị em chúng tôi tới xem đèn Rồi tới thăm Nhị Nương Xin đừng nói là vắng nhà nhé Bình Nhi nói Tôi chỉ mong được tiếp rước các vị mà thôi Kim Liên bảo Các thư thư chắc không biết ngày rằm này Là sinh nhật của nhị nương đây phải không Nguyệt nương dội nói Thế thì chị em mình phải tới chúc thọ nhị nương chứ Bình Nhi cười, <cười> Các nương nương tới thì thật vinh hạnh cho tôi lắm sao ít tuần trà Nguyệt Nương lại cho bài tiệc Bình Nhi ăn uống tới gần chiều Bình Nhi tới cáo từ mọi người đưa ra tới cổng Bình Nhi còn muốn chào Tây Mông Khánh Nhưng Nguyệt Nương bảo Dạ dạ tôi đi đâu từ sớm rồi Đôi bên chào nhau Bình Nhi lên kiểu mà về